Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villing Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Villing. Phần thứ 13 Hồi thứ 25 Người học trò đặc biệt Thời bấy giờ gần cửa Nam Thành Thăng Long có những ngôi nhà gạch tọa lạc giữa một khu vườn rộng khang trang đẹp mắt. Ngày 2 buổi khách vãng lai ngang qua nơi này đều nghe tiếng trẻ a học tập. Đặc biệt hơn nữa là ngoài chữ Hán người ta còn nghe học trò nghêu ngao đọc cả chữ Nôm ông thầy đồ là một người trạc ngoài tứ tuần phương phi tuấn tú được mọi người kính nể coi trọng gọi bằng lý tiên sinh thầy đồ họ lý chẳng phải thuộc hạng nho sĩ tầm thường như những kẻ bị người đời mỉa mai chế giễu là trói gà không chặt ngược lại lý tiên sinh có thân hình vạm vỡ tráng kiện làm sao ngoài sự uyên bác về kinh thi kim cổ người còn tài giỏi về các môn võ thuật và nhiều bí quyết nội ngoại công vượt bậc phi phàm trong đám học trò của tiên sinh cầu nào có tư chất thông minh lại cộng thêm đức khiêm nhường và tấm lòng trung thực đều được thầy đồ dạy riêng cho nhiều môn nội công ngoại kích, điều luyện vô cùng, đặc biệt hơn nữa, một vài môn sinh ngoài thập bát ban võ nghỉ ra, còn được truyền thụ thêm các bí quyết binh thư, điều quân khiển tướng. Bởi vậy, nhờ xuất thân từ môn gia của Lý Tiên Sinh mà không ít người đã thành đạt trên bước đường danh vọng. Rất nhiều học trò của Tiên Sinh đã được triều đình trọng dụng vì tài rộng đức cao, văn võ song toàn. Sở nguyện của Lý Tiên Sinh quả thật rõ ràng, đó là làm sao đào tạo được nhiều nhân tài xuất chúng để cống hiến cho quê hương đất nước thân yêu. Công đức cao dài của người như thế nên được bàn dân thiên hạ ca ngợi khôn nguôi. Tiếng lành đồn xa. Một hôm, nhân buổi lâm triều, vua Trần Thái Tôn hạ chiếu mời Lý Tiên Sinh ra giúp nước. Xong Lý Tiên Sinh muốn tìm cớ thoái thác, bèn cáo bệnh chẳng chịu vào chầu. Trong lúc nhà vua còn đang bối rối, chợt có một vị võ tướng uy dũng khắc thường, xuất ban bước ra gặp mình thốt. Môn tâu thánh thượng, hạ thần đã từng thọ giáo Lý Tiên Sinh suốt mấy năm nên biết rõ tính khí của người lắm. Vua Trần nhận ra người vừa nói là dũng tướng Trần Quang Khải, mà cũng là hoàng thân của triều đình, bèn mừng rỡ phán. Vậy, theo cao kiến của Trần Tướng Quân, quả nhận phải làm sao để triệu thỉnh người. Quang Khải nói, Lý Tiên Sinh là người hiệp khách giang hồ, danh vọng giàu sang chẳng hòng cám dỗ đẳng. Nếu bề hạ lấy đại lễ triệu thỉnh, chơi chắc người đã nhận cho. Đừng nói chi đến việc dùng quyền lực. Nhà vua càng thêm bối rối hơn thức. Quan Thái Sư Trần Thủ Độ quan tâm hỏi Trần Tướng Quân. Theo như ý của tướng quân Thì chúng ta nên làm như thế nào Để cầu lý đại nhân ra phò trợ xã tắc đây Trần Quang Khải nhìn quanh Thấy Bá quan văn võ đông quá Rụt rè không thể nói ra Hiểu ý thái sư ra lệnh cho chàng bước đến bên cạnh Chàng biết vì võ tướng trẻ tuổi họ Trần nói gì Chỉ thấy mặt rồng lộ vẻ hân hoan Còn Trần Thái sư thì gật gù khá là diệu kế Qua buổi chầu đó Liên tiếp những buổi chầu sau Và kéo dài hơn một năm trời Bá quan chẳng hề thấy nhà vua Lâm Triều nữa mọi việc đều chính do lão quan trần thủ độ một tay căng đắng bá quan văn võ chỉ biết rằng thánh thượng bận tuần du các địa hạt để nắm rõ dân tình trong nước ngõ hầu cai trị tốt hơn hôm nọ vào một buổi sáng tinh mơ nơi xá môn của lý tiên sinh có một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú ăn vận giản dị chàng mang bên vai một tay nải trông rất gọn gàng đám học trò lớn có nhỏ có đang chơi nhau quét sân chè cùi tới hoa trần một cậu học trò nhìn qua cánh cổng thưa thấy có người trước ngõ liền lân la đến gần tò mò hỏi chẳng hay huynh đài từ đâu mới đến có lẽ huynh đại định xin thọ giáo sư phụ chúng tôi chắc chàng thanh niên khiêm tốn gật đầu thưa hiền huynh đúng vậy cậy nhờ hiền huynh vào bẩm giúp sư phụ trong một tiếng người học trò may mắn nói được được huynh đại hãy đứng đây đợi một lát nhé để tiểu đệ vào thưa với người nói rồi cậu học trò rảo bước vào nhà nhiều ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về phía cổng song chàng thanh niên vẫn chịu đựng một cách kiên trì Chừng một khắc sau, cậu học trò lúc nãy quay ra mở cổng và nói với chàng thanh niên: Sư phụ cho gọi huynh đài vào ra mắt." Chàng thanh niên tỏ ý mừng rỡ vô cùng, sau khi thốt lời cảm ơn, chàng liền theo chân người học trò ấy vào nhà. Cậu học trò đưa chàng qua những căn phòng trông thật ngăn nắp sạch sẽ, đi mãi ra tới hậu viện. Trên khu đất rộng, hoa kiểng rực rỡ bao quanh là một ngôi nhà ngói mái cong, nổi bật hàng chữ nôm chạm vàng bên trên cửa lớn, rạng võ đường. Chưa đến nơi, hai người đang nghe nhiều tiếng hự hự và cả tiếng đao kiếm va vào nhau chan chết. cậu học trò bảo chàng đứng dưới sân chờ đợi, rồi rón rén tiến lên hành lang. khoảng một khắc sau, trong võ đường trở lại yên tĩnh. bỗng chàng thấy một người vận võ phục trắng, tuổi trạc tứ tuần, dáng người đính đạc, diện mạo thần oai. trong lúc đó, người áo trắng đưa luồng nhãn mục sáng như sao quan sát từ đầu đến chân chàng trai xa lạ này. ông cất giọng tựa chuông động, thốt hỏi: người bạn trẻ chẳng hay quê quán nơi đâu, danh tính là gì, làm nghề gì vậy? chàng trai lễ phép thưa. Bồm Lý Tiên Sinh, tiểu điệt họ Trần, sinh tại thành Thăng Long, đang theo đòi học nghệ trăn dắt. Lý Tiên Sinh nhíu mày suy nghĩ một thoáng, sau đó quay quả đi thẳng. Chàng trai chưa kịp sướng sợ, chợt bên tai vang lên giọng nói rất nhỏ như tiếng mũi vo ve. "Theo ta." Chàng mừng rỡ đi theo Lý Tiên Sinh qua khỏi mấy dãy hành lang, bước vào một căn phòng sáng sủa. Lý Tiên Sinh kéo đôn ngồi gần án thư, quay lưng ra cửa. Chàng trai rụt rè thưa rằng: "Bẩm sư phụ, xin người rộng lòng thông nhận tiểu nhi làm học trò của người." Lý Tiến Sinh lạnh lùng thốt: <cười> "Đừng hòng qua mắt Lý Tử Thanh ta, ta biết rõ người đang ở ngôi cửu trùng trị vì thiên hạ, cớ sao lại hạ mình xin làm đệ tử của ta?" Chàng thanh niên giật mình kinh ngạc, chàng không thể nào ngờ Lý Tiên Sinh lại có cặp mắt tinh đời quá đỗi. Trước khi đến đây, chàng đã qua mặt mọi người khá dễ dàng. Với bộ y phục đơn sơ giản dị, ai có thể đoán ra chàng là một vị hoàng đế đương triều? Thế mà Lý Tiên Sinh phát hiện ra chân tướng chàng, chàng khó khăn gì cả, không thể nào giấu giếm được nữa, chàng nói: Xin người lượng thứ cho tội mạo nhận vừa qua. Dù Tiểu Nhi có người ở ngai vàng đi chăng nữa. Xong nếu không có người thi ân dạy bảo cho. Thì việc an bang tế thế. Tiểu Nhi tự xét thấy là khám không nổi. Nên Tiểu Nhi mạo muội ra mắt người. Cúi xin người vì cơ đồ non sông Đại Việt. Mà phải nhọc nhằn ngọc thể. Chỉ giáo cho Tiểu Nhi một thời gian để được tỉnh tấn. Hầu nắm vững vận mệnh giang sơn này. Ngay qua những lời khiêm tốn thiết tha của chàng trai. Lý Tên Sinh cất tiếng cười sảng khoái. <cười> thật đáng khen thay nhà trần Sách xưa có kể chuyện những bậc minh quân như vua Nghiêu, vua Thuấn, tuy ngồi trên ngôi cửu trùng mà lòng thanh trải rộng với tiện dân. Nãy ta chứng kiến vua Trần cũng có lòng như vậy, thì ta còn tiếc gì mà chẳng thuận tình thông nhận. Nói rồi từ từ quay lại nhìn người học trò mới với ánh mắt chan chứa tình cảm. Chàng trai lộ vẻ hân hoan, vãi lý tiên sinh ba vái gọi là lễ ra mắt. Lý tiên sinh vội đỡ lên ngồi bên cạnh. Bạch diện thư sinh này rất lấy làm vinh hạnh khi có một hiền độ là hoàng đế đương Triều vậy từ nay hiền đồ hãy lưu lại tại đây ta sẽ dành cách riêng truyền thụ những bí quyết độc đáo cho muốn tiếp thụ một cách toàn vẹn trước hết phải quên mình là một vị vua quyền cao tổ đình chàng trai cùng tay lễ phép thuốc xin cúi đầu lĩnh ý sư phụ lý tên sinh vui vẻ sai học trò dọn cho chàng một căn phòng sạch sẽ tươi tất kể từ đó vô trần nghiêm nhiên trở thành môn sinh của bạch diện thư sinh lý tử thanh vô trần thái tôn vốn xuất thân từ hàng thường lưu vương giả song lại rất siêng năng trong việc học hành lại có sẵn tư chất thông minh đến ngộ và đức độ hơn hẳn mọi người. Hội đồ các điều kiện ấy, Lý Tiên Sinh mới thật sự hài lòng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một hôm, cả kinh thành Thăng Long bỗng nhiên trở nên náo nhiệt khác thường. Lệnh từ trong triều ban ra, loan tin cho chúng dân biết chuẩn bị tiếp dưỡng thánh thường hồi triều. Xuất phát từ ngọ môn, một đoàn ngựa lâm quân hùng mạnh cưỡi tuấn mã, dàn thành hàng ngũ chỉnh tề đi trước. Bá quan văn võ vận những bộ triều phục trang nghiêm, đưa Long Phạ hướng về cửa Nam thành để đón hoàng đế. Khi đoàn người ngựa với vóng lỏng cờ quạt rộp trời dừng lại ở trước cổng nhà Lý Tiên Sinh, đám học trò xôn xao chẳng biết sẽ xảy ra việc lành dữ thế nào. Một vị lão quan râu tóc điểm xương cưỡi bạch mã tách rời đoàn người tiến đến bên cổng. Ông ta cất giọng ôn tồn nói với đám học trò đứng ở trong sân: Các cậu vào thưa với Lý Tiên Sinh, có quan thái sư trần thủ độ xin được ra mắt. Mấy cậu học trò chưa kịp phản ứng gì, chợt mọi người thấy một bóng trắng từ trong nhà bay ra, thân pháp nhẹ nhàng tựa như én luyện. Quan Thái Sư ngó thấy người vừa xuất hiện dung mạo phi phàm, vẫn y phục thư sinh, tay cầm chiếc quạt đang kho mình thi lễ thốt. Tại họ là bạch diện thư sinh Lý Tử Thanh, xin hân hạnh được diện kiến Quan Thái Sư đơn trẻo, kính chúc người an khang trường thọ. Lão quan cũng là đặt đáp lễ, không dám không dám, ti chức Trần Thủ Độ xin ra mất Lý Tiên Sinh, xin Tiên Sinh chớ có hạ mình làm ti chức càng thêm ái nấy. Lý Tiên Sinh sai học trò mở rộng hai cánh cổng gỗ, long động rước Quan Thái Sư vào trong khách xã. Sau khi đáp lễ lần nữa Con thái sư định vén áo ngồi Bỗng thấy một chàng thư sinh từ trong nhà bưng khai trả đi ra Lão quan tròn xoay đôi mắt Qua giây khắc sướng sở Ông ta định thốt nên lời Xong chàng thư sinh đã vội vàng nói Tiểu Điệt xin kính chào thức phụ Xin thúc phụ trở nên bận lòng Ở đây Tiểu Điệt là đệ tử có bổn phần của mình Lão quan đã lấy khai trả run run giọng nói Dù sao bề hạ cũng là một vị hoàng đế đương triều, Có đậu lại khá hạ mình như vậy Làm cho tổn thương đến uy danh của một vị vua vua trần điểm nhẹ nụ cười sư phụ lầm rồi hoàng đế là người ngự ở ngai vàng chăn dân trị quốc kia từ khi bước chân vào ngưỡng cửa của sư phụ trần cảnh này chỉ là người học trò không hơn không kém cũng nhờ vậy mới được thầy yêu bản mến chứ trên đời này ngoài tổ tiên và ông bà cha mẹ ra chúng ta còn kính trọng và biết ơn sư phụ của mình nữa nghe qua những lời trần tình của nhà vua lão quan gật đầu thốt khẽ ồ thật là một điều hy hữu quả thật phước lớn trời đáp ban cho nhà trần ta mới được một ông vua có tấm lòng nhân nghĩa như vậy Đáng mừng thay. Lý Tiên Sinh điềm đạm hỏi Hôm nay quan lớn đình đem xa giá Rước Thánh Thượng hồi loạn Thưa Tiên Sinh đúng vậy Hiện thời tình hình gai go Theo tin viễn thắm thì bọn bóng Cổ đất điểm 3 vạn tinh binh Theo hướng Tây Bắc tràn xuống Đại Việt Tỷ chức nghĩ Thời gian qua Thánh Thượng đã được thụ giáo nơi Tiên Sinh Chắc đã khá lắm rồi Có thể hồi loạn để khẩn trương liệu định việc chống giặc ngoại bang Này Tiên chức đã giả yếu Không còn linh mẫn nữa Sợ nhiều khi định việc sai lầm Vì vậy sau khi thương nghị cùng bá quan văn võ trong triều Mọi người đều có ý kiến rất thánh thượng hồi trao để lo đại sự Chẳng hay ít tiên sinh và bệ hạ thế nào Vua Trần khiêm tốn nhường lời cho Lý tiên sinh nói trước Triều đình tính như vậy rất hợp thời Và tin tưởng rằng sẽ giữ vững vận mệnh giang sân Dù cho bọn ngoại bang có hùng mạnh đến đâu đi chăng nữa Nhà vua nhỏ nhẹ nói Đứng trước hỏa xâm lăng Mối lo còn vượt lên quá sức mình Nhân này có thúc phụ là Thái sư Cùng tất cả bá quan đến giấc nếu được người nhận làm quân sư cho thì còn lo gì mà không lui được giặc mạnh. Lý Thiên Sinh cố lựa lời từ chối, còn nhà vua và lão quan thì luôn miệng năn nỉ hoài. với lòng thành khẩn như vậy, bạch diện thư sinh cũng không nỡ thoái thác nữa. ông nói: nay bể hạ cùng quan lớn đã hết lời hiểu rộ, tài hạ chẳng còn cớ nào để từ chối nữa. Hiểm nỗi tài hèn sức mọn sợ không phò trợ cho được trọn vẹn chắc. nhưng tài hạ cũng xin có một giao ước rằng, tài hạ chẳng dám nhận bổng lộc gì hết. sau khi đất nước bình yên, tại hạ sẽ trở về gia viên sống với cỏ nội hoa ngản, vùi cùng non thanh thủy tú. Sau cuộc trà đàm đào dây lâu, lão quan sai tả hữu mang hoàng bào, vương miện dâng lên vua trần. Khi nhà vua xung xính trong bộ hoàng bào uy nghi đường bể bước ra, hai bên tả hữu theo hầu, hàng nghìn quân sĩ cùng bá quan văn võ đều quỷ xuống tung hô. Thánh thường vạn tuế, vạn vạn tuế, chương trống nổi lên dậy đất lẫn với tiếng tung hô rền trời. Hai bên đường phố dân chúng lập bàn hương án đón mừng hoàng đế hồi triều, Vua Trần Thái Tôn được tiền hô hậu ủng đưa thẳng về Kim Loan Điện. Ngày sau, đang lúc đăng điện lâm triều, vua trần cùng bá quan chợt nghe tin thám mã báo rằng quân Mông Cổ đã hạ gọn các ải quan, đại đội hùng binh đang tiến về Thăng Long còn chưa đầy 100 trăm dặm. đang phân vân chẳng biết cửa ai cầm quân ra chặn giặc, bỗng vua trần nghe giọng nói dõng dạc của tướng quân Trần Quang Khải. Mà tướng tuy bất tài nhưng cũng xin thánh thượng cho thử sức với giặc một phen. Vua trần mừng rỡ, bèn điểm hai vạn quân kỳ bộ, phong Quang Khải làm đại tướng quân lại cử Trần Nhật Duật làm tiên phong, kéo quân ra khỏi Hoàng Thành đón giặc. Thế giặc bây giờ rất mạnh, tên chủ soái quân Mông Cổ là ngột lương hợp thai, võ công vô cùng thâm hậu. Giật trướng của hắn lại có hàng trăm cao thủ nội lực sung mãn phi thường. Sau mấy trận liên tiếp, Trần Quang Khải trên mình mang đầy thương tích. Tướng sĩ vong mạng khá nhiều. Nhóm bề địch không lại, chàng đang phải lùi binh. Ra mắt vua Trần Triều Tội, nhà vua cùng Triều Thần lo lắng không ăn. Đang lúc còn tìm kế chống giặc thì Huỳnh Môn Quan chạy vào bảo báo có Lý Tiên Sinh nhập điện. Vua Trần hớn hở cùng bá quan ra đến ngoài Đại Hùng Bảo Điện đón chào. Bạch Diện thư sinh nói: "Bọn giặc Mông Cổ đã dùng toàn hạng đại cao thủ võ lâm, quân ta khó bề chống lại, Lý Úc có cách này." Nói rồi trình bày kế sách cho vua tôi nhà Trần nghe. Trước tiên, Lý Tiên Sinh sẽ đích thân điều động tất cả các môn sinh cùng với tướng sĩ ra nghênh địch. Còn triều định ra hịch truyền cho dân chúng chuẩn bị thu xếp của cải, đồ đạc gọn gàng. Nếu đánh thắng giặc thì chẳng nói gì, Nhược bằng địch không lại chúng thì cũng gắng sức cầm cự cho triều đình và trăm họ chúng dân rút ra cửa đông, rời khỏi Thăng Long thành tạm lánh. Vua Trần Thái Tôn và lão quan Trần Thủ Độ làm theo ý kiến của Lý Quân Sư. Lý Quân Sư cùng đám đệ tử của mình kéo quân sĩ ra khỏi thành đánh nhau với bọn giặc Mông Cổ suốt 3 ngày 3 đêm bất phân thắng phủ. Ngày đầu tiên, ngay danh của Bạch viện Thư Sinh, tên chủ tướng giặc Mông Cổ là Ngột Lương Hợp Thai đã chuẩn bị cho quân sĩ của hắn dùng các khiên chắn bằng thép dày để đề phòng chiêu thức vạn vạn tinh xa. Từng vang danh khắp trốn giang hồ Quân sư biết có đánh cũng chưa thắng được giặc Nên khuyên vua Trần tạm thời lui binh Vua Trần Thái Tôn thương nghị cùng với bá quan trong triều Mọi người đều cho là thượng sách Cuối cùng vua tôi nhà Trần rút binh về vùng thiên trường rộng lớn Chọn thiên lạc làm căn cứ địa Bạch diện thư sinh bay ra trận đồ bắt môn lên đài Để bảo vệ quan binh triều đình Đại Việt Hồi thứ 26 Con đường cùng của tên chủ soái Nhắc lại tiểu cô bây giờ đã có danh tính Nghe nghĩa phụ thuật lại nguyên nhân nào người đã ra tay phò trợ nhà Trần Cậu chợt nhớ lại mấy hôm trước bên bến đỏ ngang Gặp lão lái đò mời đến thăm thảo xá Nằm dưới lũy tre xanh Thành nhân bèn kể lại cuộc gặp gỡ lão lái đò rồi nói Ra ra nếu ta biết tận dụng tre xanh làm thành lũy chống quân thủ thì hay lắm đó Con thấy lão lái đò sống giữa những bờ tre trông an toàn lắm Bạch diện thư sinh gật gù nói Ta cũng đồng lòng với ý kiến của Hiền Nhi Đánh thắng giặc rồi, ta sẽ bàn với Thánh Thượng Cho trồng tre thật nhiều ở vùng Khóa Châu Để dự phòng làm căn cứ địa Ta biết rất rõ, thế nào bọn Mông Cổ Cũng sẽ làm bá chủ Trung Nguyên Và một khi chúng đã bình định xong giải đất rộng lớn ấy Chúng sẽ nỗ lực thôn tính luôn Đại Việt chúng ta Vì vậy ta nên lo trước là hơn Ngô Thành Nhân nghe Nghĩa Phù nói vậy Trong lòng rất lấy làm khâm phục Đây là nói về bọn giặc Nguyên Mông Đang đóng ở thành Thăng Long Vừa qua nhận được bản báo cáo mật Cùng bức họa độ vẽ theo trận pháp bắt môn lên đài bày ra nơi địa hạt vùng thiên mạc tên chủ soái giặc mông hí hưởng điều binh kéo xuống hắn chỉ để lại một ít cao thủ và số già yếu bệnh tật giữ thành mà thôi ngột lương hợp thai cứ ngỡ phen này sẽ bắt sống được vua tôi nhà trần chẳng khó khăn gì hắn chia quân xông vào tám cửa trận với trận đồ bắt môn lên đài hắn đã nắm trong tay thì còn lo gì không phá nhanh được nhưng hỡi ôi thiên bất dung gian tám cửa lên đài chỉ sau 2 giờ đã biến thành tám cửa vào trốn âm ti địa ngục trên hai vạn tinh binh nguyên Mông bị chết gần một nửa May cho tên chủ tướng giặc, hắn vốn là một tên cáo giả nên chỉ đứng ngoài đôn đốc thuộc hạ xông vào chỗ chết. Khi mà đêm lùi dần, hắn mới phát hiện ra Trần Pháp ở đây không phải là bát môn lên đài như tên quan viên của triều đình Đại Việt đã báo cáo với hắn. Hắn tức giận lồng lên như con thú mắc bẫy, vội vã thu quân. Nhưng khi ngột lương hợp thai kéo tàn quân về tới Thăng Long, mấy hai Kinh Thành đã đổi chỗ. Hắn bèn hạ lệnh cho quân sĩ công thành nhưng nhiều fan vẫn không hạ nổi. Vô Trần thấy quân giặc chỉ còn hơn phân nửa, định mở cửa thành kéo binh ra khiêu chiến. Ngô Thành Nhân liền can gián. Giặc đang lúc như con thú dữ bị thương, nếu ta đem quân ra, chưa chắc đã lôi được chúng, Chỉ bằng cứ giữ vững kinh thành, chờ quân Trần tướng quân từ phía tây, đồng thời lại ẩn nhẫn, đợi tin của Lý quân sư đã, khi hùng binh của ta ba mặt giáp công, lúc ấy còn lọt gì bọn giặc không thắt." Trần Quang Khải nói. "Tâu bệ hạ, kế của Ngô công tử thật là hay lắm. Khi đêm, Lý quân sư có dặn mà tướng rằng, khá khinh địch mà hao tổn quân binh." Đẩu Cước thần hành nói: bệ hạ yên tâm tối nay lão Phú sẽ bay qua trại giặc lấy chiếc thủa cấp của tên chủ soái chúng mang về đây cho bệ hạ coi vớt trần mừng rỡ nói lão tiên sinh nhọc sức vì đất nước quả nhân xin đa tạ ngô thành nhân trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói theo thiện ý của tiểu sinh thì trước sau bọn giặc cũng sẽ chạy dài mà thôi muốn rút đường rút của chúng tiểu sinh có kế này cậu bèn nhắc đến chuyện ngày trước có ghé lại ngoại long sơn đối với cậu trại chủ ngoại long sơn độc nhãn long là một vị anh hùng trong giới giang hồ rất thù bọn ngoại xâm cấp nước, cậu đề nghị vua tần ban chiếu sắc phong Ngọa Long Xuân Vương làm tướng quân, cậu lại thảo thơ dặn Bá Phổ hãy chờ ở đó đón đường rút lui của giặc. nhà vua thuận lời ngay, chẳng bao lâu một tên thám mã tin cẩn được giao cho việc này. đêm đó tên chủ soái giặc Nguyên Mông đang điên cuồng phẫn nộ chờ Tiểu Tốt vào quỷ thưa, bẩm tướng công có tên quan viên của triều đình Đại Việt xin ra mắt, xin đợi lệnh tướng công. ngột lương hợp thai nghe vậy chẳng kịp vận giáp trụ gì cả chỉ cần mấy cái nhún mình hắn đã bay ra ngoài dinh trại tên phản bội còn đang khép nép đứng chờ bỗng thấy bóng người to lớn từ trong nội dinh bay đến bằng một thủ pháp đơn giản ngột lương hợp thai xách gọn tên quan viên nọ như xách một con ngué. hắn gầm lên một tiếng dữ dội thẳng cánh giáng xuống tảng đá lớn gần đó tên khốn nạn kia đã trở thành một đống thịt bầy nhầy máu lộn với óc bắn ra tung tóe thật đáng đời cho một tên bán nước để hèn nguyên nhân đưa đến cái chết thê thảm của tên quan viên triều đình đại việt thì chẳng có gì khó hiểu Đã bắt đứng vua tôi nhà trận bằng cách sao chấp những điều cơ mật. Trong đó có trận đồ bắt môn liên đài đem dâng cho giặc. Nhưng cả y lẫn tên chủ soái giặc không ngờ bên đại Việt đã biết rõ sự việc này. Nên liền thay đổi trận pháp. Vì vậy bọn giặc mới bị thất bại chua cay Và lại bị một vố khá đau như vậy. Còn cáo giả ngột lương hợp thai lại tưởng đâu tên nội gión kia đã lừa gạt hắn. Cho nên hắn mới phẫn nộ mà giết ngay. Chẳng cần một lời phân giải. Xưa nay lòng dạ của bọn xâm lược là như vậy rết xong tên đổi rắn, ngột lương hợp thai chưa kịp bước vào dinh trại, bỗng thấy thuộc hạ hốt hoảng chạy tới báo: "bẩm tướng công, quân đại việt từ ba phía đang kéo binh tiến thẳng đến dinh trại ta, xin tướng công liệu tính gấp?" ngột lương hợp thai thất sắc, hắn liền phân công cho các tướng sĩ thuộc quyền chia ra làm ba mặt cửa địch. trong giây khắc bàng hoàng, hắn chợt nhớ đến lời người thiếu hiệp lãng tử lưu văn đêm nọ: "đừng thấy vua tôi nhà trần tạm thời rút khỏi thăng long là hèn nhát đâu nhé <cười> thả xem các ngươi như bầy cá mắc cạn rồi đó." nếu các người muốn bảo toàn tính mạng hãy nhanh chóng cút ngay về nước tên chủ xoáy nhớ đến giọng nói hùng hồn đanh thép ấy mà rúng động tâm can hắn định góp nhặt số của cài cùng đám thủ hạ thân tín thoát ra khỏi phòng từ địa bất chợt một người xuất hiện trước mặt hắn như hồn ma bóng quế từ âm phủ hiện về nhìn qua thân pháp vi diệu đó ngột lương hợp thai bật thốt hả phi ảo thân hạnh ngươi là <cười> khá khen cho tên đầu sỏ giật thắt kẹo cũng có chút kiến thức đó Ta là đầu cước thần hành Đến đây để lấy đầu mi đây Thì ra ngươi là lão quỷ một giò đấy sao Ta với ngươi không thù không oán Có sao ngươi lại mò đến đây để gây sự Đầu cước thần hành ngửa mặt lên trời cười ngất Rất tràng cười lão liền nạt lớn Tên giặc ra muôn bẻ mép mi xua quân sang đất nước ta giết người cấp của Lại còn đốt phá kinh thành của Đại Việt Sao gọi là không thù không oán Đất năm này đâu có chịu Để cho bọn mi mặc tình thao túng như vậy mi đến chỗ này làm tàn quá Ta phải trị tội mi thôi lời chưa dứt một luồng kinh lực nhằm tên chủ xoáy giặc mông ập đến mạnh kinh hồn Ngột lưng hợp thai vốn là một tay đại cao thủ giang hồ du mục đã từng ngang dọc với vùng trên xứ sở hoang mạc rộng mênh mông hắn lựa đến trình độ võ công thượng thừa nhìn vào màn đêm rõ hơn nhãn quang của loài cú thế mà thân pháp của độc cước thần hạnh quá ưu thần diệu làm hắn không thể nào định vị được đối phương để ra chiêu cửa địch tuy nhiên cũng nhờ phần lớn vào bản năng của con nhà võ hắn vận công đưa ra một luồng kinh lực để kháng cự bọn tùy tướng cùng đám lính giặc đứa nào cũng có võ nghệ, song trình độ chưa đạt đến mức tinh vi, nên chỉ thấy ngỡ ngàng sửng sốt. bọn chúng cứ ngỡ là chủ tướng đang đấu nhau với quỷ sứ ma vương. đến khi nghe hai luồng kinh lực chạm nhau, bọn giặc mới thật sự kinh hoàng khiếp đảm. nhắc lại, ngột lương hợp thai sau cái va chạm với địch thủ loạn loạn thoái lùi hai bước, máu huyết trong người chảy loạn xạ. hắn vội vàng vận khí điều hòa các đại huyệt, bụng bảo dạ rằng: trước khi ra đi, sư tổ hỗn thế tà thần có dặn ta rằng nếu gặp phải ngũ hùng kiệt thiệt ở xứ Nam An thì lo mà chuồn cho lệ nay chỉ có một lão mà đã địch khó lại rồi e gặp thêm mấy lão kia nữa thì khó toàn tính mạng đâu ta thể dùng bí pháp tuyệt luân cơ xuất tổ đánh lão một trận may ra gỡ gạc chút địch nghĩ rồi vận khí để cương phong tỏa 36 đại huyệt dùng bí pháp thần diệu khôn lượng của an Nam cái thế kỷ nhân đầu cức thần hành hiện ra phía sau lưng hắn đứng cách hắn nam trượng thét hỏi tên giặc dâu sòm kia có phải mi đang dùng bí pháp thiết trọng mật tông đó sao Mỹ có biết rằng cái món này tên chó chết hốn thế tà thần đã đánh cắp của bản môn hay không Lão ra quẻ đừng xúc phạm đến sứ tù của ta Hãy xem đây Ngôn lương hợp thai vừa rất lời Chỉ thấy đôi song trưởng xòe ra lớn dần Nhằm thẳng vào đối phương lên tới Đầu cất thần hành chẳng dám khinh thường Vội vọt mình lên không Thiết trưởng thần công đánh tới với nội lực thống hậu của tên tướng giặc Tạo nên sức mạnh kinh hồn Đầu cất thần hành nghĩ bụng, Tên này đúng là đệ tử của hốn thế tà thần rồi ánh dùng bí pháp thiết trận mật tông đạt tới mức siêu phàm như vậy là cùng ta chớ có nên khinh thường hắn. Nghĩ rồi lão lại dở thuật phi ảo thân hành luôn đến sát sau lưng địch thổ định hạ độc thổ bằng song chỉ tuyệt vời. Song vốn là bậc trưởng phu quân tử hành động lúc nào cũng đường đường chính chính, chẳng lẽ lão lại đi làm một việc mờ ám như vậy? Coi sao được? Nói cho ngay, cũng nhờ chính ý nghĩ trong sáng của lão kỳ nhân mà tên tướng giặc mới chưa bị vấp mạng. Lão hừ lên một tiếng rồi bay vòng về phía trước mặt địch thổ. Người lớn hợp thai cùng lúc đưa hai đưa ra hai luồng kinh lực, tay tả đẩy tới trước, tay hữu phất về sau. Đầu các thần hành lại bay lên không, né khỏi một cách tài tình. Tài trưởng của tên tướng giặc chạm phải một kinh lực khắc, sung mãn vô biên, kình. Nên nhắc lại rằng, một khi tiền hậu đồng công thì dĩ nhiên nội lực sẽ phải bị chi phối. Tên tướng giặc đánh đòn chính dồn về phía sau lưng, còn đòn trước mặt là đòn đánh dự phòng. Nhưng hắn không ngờ đòn phụ lại chạm phải một luồng kinh lực trọn vẹn của bao nhiêu năm công lực. Khi hắn lao đảo lộn về phía sau một vòng, mới phát hiện ra nguồn gốc của bí pháp lạ. Hả? Lôi ôm thần công. Bỗng một chuỗi cười dài xé màng nhĩ vang lên lanh lảnh. Haha! <cười> Tên mọi trâu nước cũng biết đặng bí pháp của lão già sao? Hắn trợn mắt ngó lại, thấy một lão già lộn râu dài chấm gót, khuôn mặt hồng như quả táo chín. Hắn thất kính hỏi: Các hạ là? Chòm râu bạc rung rung, giọng con nít cất lên thay thế. Ta là lão hoàn đồng họ triều đây. Lão già què kia đã nương tay cho người đó. Nếu gặp phải lão ra đây thì con đã tới số rồi. <cười> Cùng với tiếng cười hai luồng kình phong ập đến, Ngột Lương hợp thai vùng nghĩ, "Không rồi, không rồi, lão quế đã khó địch lại thêm lão lùn này nữa, ta làm sao cứu cho lại?" "Thôi, đỡ lên trì hoãn." Hắn gắn vận toàn bộ chân lực vào bí pháp Thiết Trường Thần Công. Bốn luồng kình lực va chạm nhau làm đôi chân của Triều Lão hoạt động lún sâu xuống đất. Trong khi đó, Ngột Lương hợp thai bắn lùi ra ngoài một trượng, mồm ộc ra một búng máu tươi, lao đảo mấy vòng. Khi gần lại được hắn cố gắng phi thân vọt mình lên lưng một con tuần mã, Dòng cương dục ngựa đào tàu. triệu lão hoàn đồng đang còn vì đôi chân lún sâu xuống đất. nếu lão không có được trình độ nội lực phi phàm, thì chưa chắc đã yên thân với môn bí pháp thuyết trường thần công cực kỳ lợi hại đó. lão bèn gọi độc cất thần hành. 8 cả còn chờ gì nữa mà chẳng đuổi theo hắn để hắn thoát hay sao? độc cấp thần hành đáp. Ngũ để đừng có lo trước sau gì chắc đầu lâu của hắn cũng được bêu nơi cổng thành thăng long mà thôi. ta nên đi xem qua cuộc giao tranh ở cửa nam thành ra sao nếu quân đại Việt thất thế, anh em ta sẽ cùng nhau trợ lực. Lúc đó, bọn tùy tướng của ngột lương hợp thai thấy chủ của chúng đã cao chạy xa bay, cũng vội vàng rong ngựa chuột sạch ráo, bỏ lại dinh trại không một bóng người. Triệu lão hoàn đồng, toàn châm lửa đốt rụi những dã trại của giặc. Thấy vậy, đầu các thần hành liền ngắn lại mà nói: không nên đốt làm gì, ngũ đệ cứ để đó, sáng ra sẽ có người thu dọn. Chúng ta trở nên bận tâm. À, nghe nói ngũ đệ đi với nhị ca, chứ nhị ca đâu rồi? Triệu lão hoàn đồng đáp. Nhị ca đang ở trung quân của quốc tuấn Quốc tuấn nào Quốc tuấn họ trần làm tiết chế quần công triều đình Đại Việt Và cũng chính là điệt tế của tiểu đệ đó Còn nhị ca của chúng ta Người có khỏe không hiền đề Lão già què này hỏi gì lạ dữ Không mạnh sao lại tái xuất giang hồ Không mạnh sao dám chui đầu ra giữa rừng đao kiếm <cười> Cái tên lùn này vẫn còn cái tính bất bè nhỉ Ta hỏi là hỏi cho có chuyện để nói Với lại lâu ngày Không gặp nhị sư huynh Thì phải quan tâm thăm hỏi ân cần mới đúng đảo chứ Sao người lại hoành hòe ta ai biểu sư huynh bày đặt hỏi thăm sức khỏe nhưng mà tam ca tiểu đệ quên khuấy đi mất nhị ca của chúng ta đã bị bệnh nặng lắm đó đầu cất thần hành ngứa người ra Giỡn hả Giỡn sao người mới nói khỏe mạnh đó mà thần đó bệnh của nhị ca nặng lắm hiện giờ không có thuốc nào chữa nổi các bệnh này cả ngủ để nói sao nhị ca bị bệnh nặng mà bệnh gì mới được chứ nhị ca đã được đại ca truyền cho nhiều bí quyết luyện các món linh đơn thần diệu chữa trị được bá bệnh trên đời cỡ sao bản thân người lại mắc bệnh mà chẳng có thuốc diệt trị nổi vô lý lắm <cười> cái bệnh quái này nó hành hạ tâm hồn người ta ghê lắm. chỉ nhờ đại sư huynh của chúng ta Thân thù khắc nào biển thức hoa đa tái thế, vậy mà cũng đành chịu bó tay thôi. nhưng thằng lùn này sẽ chết được. đầu cất thần hành, trố mắt nhìn triệu lão hoàn đồng như một người xa lạ. Ngô đệ bệnh gì mà ghê gớm vậy? <cười> đó là bệnh tương tư. thánh dược còn chịu thua đó. người mắc chứng bệnh này tâm hồn đen đảo đảo điên. ở ngoài mặt thì tâm trầm như mặt hồ lặng gió, nhưng kỳ thực thì trong lòng nổi lên những đợt sóng ngầm muôn phần dữ dội. Ồ, nói vậy, đến giờ này nhị ca vẫn còn tớ tưởng đến mù điên ấy sao? Mấy hôm trước đây, Ngô Huynh có gặp mù ta? tam ca đã gặp con mù đó sao? Ở đâu? Đều các thần hành nói. Có, mù bị nhốt ở trong lánh cung. Tưởng đâu đã xuống âm ti, giao chơi từ đời nào rồi chứ? Chẳng lẽ ẩn mình trong ngôi nhà mù đó. Mù lại luyện được bí pháp quái chiêu, điên điên khủng khủng mà thấm hậu vượt bực. Nếu như ta mà không có thuật khinh công phi ảo thần hành, thì chắc cũng bị rơi xương với con mù rồi đó. Ồ hai lão kỳ nhân định rủ nhau đi, chợt nghe tiếng quân giao ngựa hí từ phía xa vọng lại. chẳng mấy chốc dưới ánh sáng của nhiều ngọn đuốc bập bùng xoay tỏ mặt người. viên dũng tướng đại việt, một viên tướng trẻ uy nghi dưới ngọn xoáy kỳ, cùng tay thi lễ nói: kính chào lão tỷ mối. triệu lão hoàn đồng lanh miệng nói: đây là tam ca của lão phu, có biệt hiệu là đầu cất thần hành. Để tế hãy ra mắt người đi. còn đây là trần quốc tuấn. ngâm nghĩ chàng võ tướng trẻ tuổi một hồi, lão già que mới gật gù thốt: ừm coi rất tốt má Hiền đệ nhớ truyền thêm bí pháp cho hắn nghe hắn đúng là dương cột của đất nước đó Trông qua cũng biết là bậc trưởng phu quân tử ít người sánh kịp Này này Hiền đệ lão huynh mù loà của ta có đó không Thưa tổ bá tàn viên chân nhân tiền bối đã vào thành sau khi đánh tan giặc ở mặt tây Lúc đó bốn viên tướng khôi giáp chỉnh tề cùng ra mắt đầu cức thần hành bọn hậu sinh bất tại là ngư tiều canh mục xin kính chào lão tiền bối đầu cức thần hành lão già quẹ vội lách mình qua một bên nói ò oh, thì ra là võ lâm tứ kiệt Hảo hảo, lão phu tuy ẩn tích giang hồ, song mấy chục năm về trước có nghe danh chưa vi anh hùng võ lâm tứ kịch phò chính giả tà công đức vô biên nay hân hành cho lão phu được diện kiến. Ngư kiệt vòng tay thưa, lão tiền bối quá khen, làm cho anh em ván bối lại càng thêm thẹn. đã mang thân ra trốn giang hồ, lại lỡ làm hiệp khách thì phải xả thân vì nghĩa thôi. Đầu cấp thần hành, vớt râu cười khà khà, <cười> khí khái như vậy là cục. Lão bèn hỏi thăm qua việc giao tranh với giặc ra sao. Trần Quốc Tuấn thay mặt chư tướng đáp. Thưa quân sĩ hợp lòng hợp ý lại có sự ủng hộ của nhân dân Nên bọn giặc tháo chạy đi đâu cũng bị truy kích Vừa rồi Tiểu điệp có nhận được một tin khá quan trọng Là bọn quân anh bang đang kéo quân về Thăng Long Và chuẩn bị tràn qua đông bộ đầu Độc cất thần hành ngó người sứ đệ luôn của mình Nhưng mày hỏi Ủa ngũ đệ Bang hội này ở đâu Sao nghe lạ tai quá vậy tiểu lã hoàn đồng đáp Nó mới thành lập được chỉ mấy năm đây thôi Bang chủ của chúng là đệ nhất Giang Tây Song Ma đó Giang Tây Song Ma Anh em nhà họ quách đấy sao Tên Quách Đại đã từng làm phó trưởng môn nhân phái võ đăng kia mà. đúng vậy, nhân hắn đã phản bội sư môn từ lâu rồi. Hắn quy tụ đám ma đầu trong giới võ Lâm Trung Nguyên đã lập bang hội dân, mạo danh chính nghĩa, mưu bá đổ vương. Giá tâm của hắn là thôn tính Đại Việt, củng cố thêm thế lực xong mới náo loạn Trung Nguyên, giành quyền bá chủ. Này ngụ đệ, chúng ta đi thôi. Triệu lão hoàn đồng quay qua dặn dò Trần Quốc Tuấn, võ Lâm Tứ Kiệt trong vai trò tứ trụ tướng quân. Nghe nói đi đánh với Giang Tây Song Ma, bèn hăng hái xin được phép theo hai lão kỳ nhân. Quốc Tuấn ăn cần hỏi tứ trụ tướng quân hãy giữ mình cẩn trọng, ban soái sẽ đến tiếp ứng ngay. đợi mấy người đi khuất vào đêm tối, chàng bèn ra lệnh cho binh sĩ thu dọn chiến lợi phẩm trong dinh trại giặc mông. song xuôi chàng dồn lực lượng kéo quân về hướng Đông Bộ Đầu. hồi thứ 27 cuộc giao tranh ở Đông Bộ Đầu. Trần Quốc Tuấn kéo quân chưa đến nơi đã nghe quân giang ngựa hí tương trống tiếng cồng xen lẫn với tiếng binh khí va vào nhau tạo thành những âm thanh náo động đêm trưởng. đúng như điều cầu em kết nghĩa họ Ngô của chàng đã cho biết. Bọn quân Anh Bang có một lực lượng hùng hậu đáng gờm, nhưng chàng hy vọng rằng có các bậc cao nhân tiền bối hỗ trợ. Vừa qua lại được tin là Lý tiên sinh, cán đáng việc binh quyền, giúp nhà Trần chặn giặc thì chàng càng yên chí lớn. Cuộc trường diễn ra tại bờ sông kéo dài hàng dặm, khi Trần Quốc Tuấn phi ngựa đến, một gò đất liền gặp Lý quân sư, Bạch Diện thư sinh nói với chàng: "May quá, tướng quân đến đây cũng vừa đúng lúc, hiện giờ bọn quân Anh Bang đang giao chiến với chúng ta, còn bọn giặc Mông Cổ thì đã tan tác hết rồi." Theo như chỗ ta được biết, Thì bọn ma đầu quách đại còn nguy hiểm so với bọn ngột lương hợp thai Trong lúc này bọn quần anh bang đang dùng bè thúc quân qua sông Tướng quân nhìn kìa Tướng đấu với tướng, quân sĩ đánh nhau với đám lâu la Còn bọn cao thủ quần anh bang thì đang tranh tài cao thấp với hai vị An Nam Kiệt thiệt và Võ Lâm Tứ kiệt. Lợi dụng thời cơ này, theo như kế của ta Thì cần có một đội quân vòng xuống hạ lưu, vượt sông đánh tập hậu, đốt sạch lương thảo của chúng Bị cắt đứt quấn họng bọn chúng ta sẽ đại bại mà thôi Nhắc lại từ đầu canh 2, lão tuyên bối độc cấp thần hành một mình vọt ra khỏi thành để đến doanh trại quân mông, lấy đầu tên tướng giặc. Vua Trần nôn nóng chờ tin, xảy đầu tham mã chạy về phi báo rằng Trần Quốc Tuấn đã kéo binh về tới. Lại một tên quân hiệu khác báo rằng Lý Tiên Sinh cũng đã điều binh về gần đến Kinh Thành và trình cẩm nang lên cho nhà vua nhã giám. Vua Trần Thái Tôn mở ra thấy đầy vòn vẹn mấy chữ, tam diện tiến công. Ngô Thành Nhân nói với nhà vua. Thời cơ đã đến, bây giờ thì Bệ hạ có thể mở cửa thành, hợp binh ba mặt đánh được rồi đó. Nhà vua còn đang lưỡng lửa thì chợt có quân hầu vào báo. tố Bệ hạ có lão đạo sĩ biệt hiệu là Tản Viên chân nhân muốn vào thành. Ngô Thành Nhân nói với vua Trần: "Đại kiếp rồi đó Bệ hạ, Tản Viên chân nhân tiền bối là một trong An Nam ngũ hùng kiệt thiệt, trình độ võ công chưa phàm, người mà chịu giúp đỡ chúng ta, đây chính là hồng phúc mà trời đất ban cho Bệ hạ rồi vậy." Cậu quay qua Trần Quang Khải, ân cần căn dặn: "Nếu được lão đạo sĩ cùng sát trận, tiêu đệ càng yên chí lớn." rất mong tướng quân và hiền huynh trần nhật duật ở lại thành hết lòng bảo vệ thánh thượng. trần quang khải lên tiếng hỏi lão tuyệt bối ấy có biệt tài ra sao mà trong ngô công tử có vẻ lạc quan như vậy. thành nhân liền thuật sơ qua duyên, duyên kỳ ngộ với lão đạo sĩ mù. thời gian trước lão từng cứu cậu thoát chết, lại còn tiếp trợ nội lực cho cậu đánh lũ giặc mông tan tành chẳng còn bánh sắp nghe qua vua trần mừng khôn kể xét. ồ oh, vậy thì quả nhận phải dùng đại lễ đón người mới được. thành nhân lắc đầu nói xin bệ hạ chưa nên làm như vậy. đối với lão kỳ nhân ấy chỉ cần lấy lòng thành kính để đối xử là tốt nhất. lão đã kết bạn vong niên với tiểu sinh nên tiểu sinh khá biết rõ tính nết của lão mong bệ hạ hãy yên lòng. sau đó mọi người ra tận cổng thành để đón khách. gặp lại ngô thiếu hiệp lão đạo sĩ mù vui mừng vô hạn. lão nói ngô công tử từ bấy đến nay vẫn mạnh chứ hả? đa tạ lão tiền bối tiểu sinh vẫn bình thường. hai nàng thiên hương thiên nga đành lễ chào hết thảy mọi người rồi quay về thành nhân nghiêng mình giọng oanh thò thề chúng tiền nữ xin kính chào Ngô Thiếu Hiệp, thành nhân né qua một phía đáp lễ. nhị vị tiểu thư vẫn an khang chứ? hai nàng cảm động thốt xin cảm ơn Thiếu Hiệp nhờ hương hồn hiền mẫu độ trì nên chúng tiền nữ vẫn được bình an. mọi người Hàn Huyên tâm sự một lúc. nghe nói Ngô Thành Nhân xin nhà vua cho ra đánh giặc, lão đạo sĩ Tản Viên chân nhân bèn thốt Ngô Thiếu Hiệp cho lão vô cùng đi vậy vương trần ái ngại hỏi. lão tiên sinh đường xa mỏi mệt kính thỉnh người vào quán trạch nghỉ ngơi đã rồi hậu tính. Tản Viên chân nhân nói đã tạ, nhà vua đã có nhã ý nhưng lão phu rất thích đi bên cạnh ngô thiếu hiệp vậy để lão phu hỗ trợ cho tiểu huynh đệ đánh thắng giặc cây đá rồi hãy nghỉ ngơi chuyện vãn xong nhà vua nghe lão đạo sĩ mù nói vậy trong lòng lấy làm cảm kích Pháp lệnh vừa nổ xong công thành mở rộng đoàn quân kỷ do đôi bạn vong niên dẫn đầu rầm rộ xông ra trận quân đại việt vừa ảo ra gặp ngay bọn giặc mông hung hãn hai bên đỡ vùi với nhau chưa hết nửa canh bọn giặc thua không còn manh giáp Ngô Thành Nhân với sức mạnh thần kỳ của lão cao nhân tiền bối tiếp trợ nội lực, vó ngựa lứt đến đâu thấy giặc đồ ngổn ngang đến đó. Khi giặc đã tan hết, tản viên chân nhân nói với người bạn trẻ: "Công tử, à, lão Phu đã dẫn Trần tướng quân chiếm đại tại giặc xong sẽ cùng hiệp binh ở cửa Đông Thành. Vậy ta cứ kéo binh luôn xuống hướng đông trước để đợi." Ngô Thành Nhân gật đầu đồng ý. Cậu cho mấy tên quân hiệu chạy vào báo tiệp cho nhà vua, đồng thời cũng tỏ ý điều quân xuống hướng đông tiếp trợ cho các cánh khác. Võ Trần thuận theo ngay. Đội kỳ binh của cậu đi chừng được nửa giảm Liền nhận ngay tin cấp báo của Lý Quân Sư Bọn quần anh bang đang giàn trận Ở phía bên kia đông bộ đầu Hãy điều quân đến gấp Thành nhân nói với lão đạo sĩ mù Bọn quần ma này đã chuẩn bị từ lâu Nay mới tràn xuống định lấy thăng long thành Chúng có tới mấy trăm tay cao thủ tài giáo Thế lực rất mạnh Tiên bố chắc biết lão quách đại chứ Tàn viên chân nhân gật đầu Tay ma đầu họ quách trước kia là phó trưởng môn nhân phái võ đằng sau so phản bội sư môn chứ gì Thưa đúng vậy lão ma đầu lại được sự hỗ trợ của bảo đệ là song câu truy hồn thủ vốn là trưởng lệnh giang tây bảo tiêu cục nên thế lực càng mạnh hơn nhiều khi đội kỵ binh của ngô thành nhân chỉ huy vừa chạy đến một cụm rừng thưa thì gặp ngay đội quân đại việt từ thiên mạc kéo về được tái kiến lý quân sư thành nhân vui mừng kể lại những chiến công mà quân triều đình vừa gặt hái được họ lý nói chúng ta cũng vừa đánh tan một cánh quân của giặc mông ở tại nơi đây hiện giờ ta còn một mối lo khá lớn là bọn ma đầu quần anh bạc đang hạ trại bên kia sông thành nhân nói Xin ra ra chứ khá lo ngại, nay bên cạnh lực lượng của ta đã có sự hiện diện của 3 vị kỷ nhân trong An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt, còn sẽ vận động 3 vị hỗ trợ chúng ta. Nói rồi quay đầu lại phía sau giới thiệu. Lão tuyển bối đây là tản viên chân nhân, người ở ngôi thứ hai trong An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt đó. Lý quân sư trố mắt mừng rỡ. Ồ, thế mà từ nãy giờ thật vô tình quá đôi. Trời ơi, thì ra tiên sinh là môn đồ của Đại Thánh Võ Lâm. An Nam cái thế kỷ nhân, Vạn hạnh, vạn hạnh, vãn bối họ Lý, tự là tử thanh giàng hồ đã tặng cho biệt hiệu là bạch diện thư sinh nay xin hân hạnh được ra mắt lão tiền bối vừa nói vừa sụp xuống lại Tàn viên chân nhân tuy bị mù đôi mắt song cũng biết người đối diện đang làm gì vội vòng tay đáp lễ rồi thốt không dám không dám được hành ngộ cùng bạch diện đại nhân là diễm phúc của lão phu lắm lắm nghe qua giọng nói của đại hiệp văn đạo trong lòng rất mến mộ bạch diện thư sinh toàn cất tiếng mời lão đạo sĩ mù vào trong nội trướng dùng trà Xảy có hai bóng người từ xa phi đến thoáng chốc một người cao chỉ cấp một giò và một người lùn như chiếc đôn sứ đã hiện ra ngô thành nhân reo lên mừng rỡ À như vị tiền bối độc các thần hành và triệu lã hoàn đồng đã đến nghe giọng reo quen thuộc lão già lùn họ triệu thét lên bằng giọng trẻ nít <cười> ông bạn nhỏ tuổi họ ngô của ta đây mà <cười> lời vừa dứt triệu lã hoàn đồng bèn ôm choàng lấy cậu thiếu niên bế lên nhảy múa chung quanh mọi người bạch diện thư sinh không ngờ rằng cậu dưỡng tử của mình lại có khả năng giao du thân tình với những bậc kỳ nhân dị khách như vậy Mọi người đang vui vẻ dùng trà đàm đạo, chợt có quân thám mã đến phi báo. Bẩm Lý Tiên Sinh, bọn quân anh Bang đang dùng bè vượt sông, mong Tiên Sinh liệu gấp. Bạch Diện Thư Sinh bình tĩnh nói: Được, ta đã có cách rồi. Nói xong, triệu hồi Trư tướng ra lệnh cho quân sĩ dùng cung tên phục sẵn ở bờ sông chờ giặc. Lý Quân Sư nói với Ngô Thành Nhân: Hiền nhị cùng ba vị tiền bối hết thấy, thấy những tay cao thủ của chúng lên bờ, thì xin cứ việc ra tay cho. Lý Mẫu đang chờ cho đội kỵ binh của Trần Quốc Tuấn tới đây sẽ điều vòng sau lưng đánh tập hậu chúng, rồi họ Lý dặn riêng Ngô thành Nhân. Ta cũng biết võ công của con rất khá, song nội lực chưa đạt đến mức thường thừa cho nên có giao tranh phải cẩn thận giữ mình, chớ có khinh địch đó. Thành Nhân cung kính vâng lời. Triệu Lã hoàn đồng nói: Lý đại nhân đừng có lòng, ba anh em lã phụ sẽ đồng lòng hỗ trợ cho thiếu hiệp. Bọn quần anh bang dù có tài ba đến mấy cũng chẳng động đến được chức lông con của công tử đâu. Ngay lúc đó võ lâm tứ kiệt cũng vừa đến nơi bạch diện thư sinh vui mừng không kém, bèn yêu đái bốn người ai nấy đều chuẩn bị ra để đánh giặc đầu cước thần hành nói nhị ca cùng ngũ đệ hãy đi sát ngô công tử còn để lão tam đệ ra sông đón giặc tức nói xong dùng thuật khinh công phi ảo thần hành lướt mình đi nhanh như cơn trốt vụt một cái đắp biến mất tâm nhắc lại bọn quần anh bang từ khi chiếm lĩnh giang sơn bộ lạc thổ thần thông tích lũy lương thảo rèn luyện lâu la mỗi ngày thêm rồi dào tích nhuệ ngày nọ lão già họ quách hội chư tướng lại cùng thức nghị đệ nhất chấp trận la hắn bằng thống nêu ý kiến trước tiên nay chúng ta đã có đủ binh hùng, tướng mạnh, lương thảo, hậu cần rồi dào sung mãn Thời cơ đã đến rồi phải chúa công còn chân trừ gì nữa mà không thôn tính cái giang sân nhỏ bé này đi cho rồi Lão già họ quách nói Đối với Đại Việt thì chẳng có gì khó khăn Nhưng cô ra e còn chạm với quân Mông Cổ thì vấp phải trở ngại không ít Trong đám mưu sĩ có một người tên là Lưu Tá nói Theo như chỗ lưu bố biết thì bọn Mông Cổ vốn là những tên lang sói viên trình Chúng đến cái xứ này không hợp với phong thổ địa phương Nên nhất định ở lâu không được Trước sau gì chúng cũng xếp bệnh tật yếu đâu Do đó lực lượng của chúng sẽ suy nhược Bọn đại Việt chờ đến lúc đó phản công đánh lại Ta cứ để cho hai bên cắn xé nhau Nhiều ít gì bên nào cũng bị tổn thất Chừng đó ta làm ngư ông thủ lợi chẳng là hay lắm sao Quách đại gật gù nói Quả là diệu kế Được lắm, cô ra sẽ theo đúng như kế hoạch của Lưu Hiền Đệ Rồi đó cử đệ nhất chấp chưởng Thập bát La Hán trịnh bằng thống làm tiên phong Chỉ huy 18 tên chấp chưởng La Hán Và thống lĩnh một vạn kỳ bộ có thiết cô đại lực sĩ từ mã long làm phó tiên phong quách lượng lãnh phần bảo vệ hậu cần với 2.000 quân kỵ còn đội trung quân thì đã có anh em lão già họ quách và mấy trăm cao thủ dưới trướng chia làm nhiều cơ đội hỗ trợ cho nhau lại sắp nhập bọn thủ hạ của giang tây bảo tiêu cục tăng cường cho lực lượng trung quân cuối cùng đã đến ngày xuất phát ngày hôm sau bọn quần anh bang từ biên giới kéo xuống ngày đi đêm nghỉ không bao lâu đạo quân của chúng đã đến cách thăng long thành trên năm chục dặm quách đại ra lệnh án binh bất động nằm chờ Sau khi nghe tiên quân binh đại Việt đã lấy lại được thành Thăng Long, họ quách mới cho thủ hạ lần mò đến sát mẻ sông. Tịch bằng thống sai quân sĩ đóng bè chuẩn bị vượt sông ngay trong đêm. Hàng nghìn chiếc bè tre được đóng một cách vội vã thả xuống nước. Bọn lâu la ào ào tràn qua sông như nước vỡ bờ. Dưới ngàn sao chập chờn xoay mặt nước gợn sóng lan toan. Bọn giặc chợt thấy thấp thoáng một bóng người thoạt ẩn thoát hiện trông chẳng khác nào ma quỷ hiện hình. Chưa kịp định thần nhìn kỹ, chúng đã bị những luồng chỉ phong xé tới. Bọn giặc đua nhau rồi lõm tóm xuống nước, bỗng dưng giữa loạn hàng ngũ, nhiều chiếc bè vượt thoát qua đến bờ lại bị hàng loạt mũi tên tầm độc bay ra ghim vào người chúng. Những tên nhát gan vừa quay trở lại đều bị chặt đầu hoặc bị giáo xuyên lòi ruột, bởi vì mệnh lệnh của bang chúa đưa ra là chỉ có tiến chứ không được lùi. Kẻ nào không tuân lệnh sẽ bị hành hình ngay tại chỗ. Tiếng rên khóc, tiếng gào la vang động trên mặt sông làm náo loạn cả đêm trường. Đệ lục chấp trưởng La Hán là tên lỗ biển thấy phía trước có biến đột ngột quay trở lại thưa cùng với bang chúa hỏa quách bẩm chúa công, chẳng biết con quỷ gì Chỉ có một giờ, hạ thủ hàng trăm quân sĩ Chỉ trong thoáng chốc mà thôi, xin chúa công trai xét Lão già hò quách như mày thốt Làm gì có ma quỷ nào xuất hiện Chắc là tay cao thủ giang hồ nào đó Có thuật phi hành đạt tới mức tuyệt luôn Để cô ra đến tận nơi xem thử Nói rồi kêu tả hữu theo phò bên cạnh Ra đến giữa dòng sông Thấy đám thuộc hạ bị hại khá nhiều Lão quách tức giận thét lên thay thế Tên giang hồ khốn kiếp nào Dám cả gan phá đám cô ra đó hả đáp lại lời nói của lão là một tràng cười cất lên lanh lảnh những tên lâu la trình độ nội công còn non nớt Nghe chưa hết chuỗi cười đã té nhào xuống sông chết tốt rất chuỗi cười giòn một giọng nói trầm hùng cất lên nghe khá rõ ta là Độc Cực Thần Hành đây còn ngươi có phải là Quách Đại đâu chăng? Quách Đại nổi trận lôi đỉnh thét lão quỷ một giờ đã nghe danh cô dạ sao không biết điều một chút hỡ Độc Cực Thần Hành lại cười ngạo nghễ tiếp cái ngữ nhiều người chẳng qua chỉ là một tên phản sứ hại tổ tham vọng điên cuồng Cớ sao ta lại phải biết điều với ngươi, cho ô danh nhục tính chứ? Quách đại nổi khung vận đến 12 thành công lực, phất liền sóng trưởng, nhưng hai ngọn kình phong của lão chỉ đánh xuống mặt nước. Bùng bùng. Lão Quách đến cuồng ráo gọi Tà Hữu. "Thập Bát La Hán đồng bảo vệ ngay lão quỷ sống một giờ, dùng thập Bát tính tố trận đồ để hàm lão, Chớ để cho lão thoát thân." Tức thì hàng loạt tiếng người đáp lại, trong nháy mắt, 18 tên La Hán dưới sự chỉ huy của đệ nhất chấp trưởng trình Bằng Thống tỏa ra bao vây lấy độc cước thần hành. Nhưng lão già một giò vẫn ung dung chẳng hề lo sợ chút nào Lão nhủ thầm trong bụng Ta cứ việc đấu với 18 tên này Để cầm chân chúng lại Còn bọn kia có vượt được qua sông Thì đã có nhị ca và ngũ đệ của ta tính như vậy lão chẳng thèm ẩn thân Mà ngang nhiên xông pha rất trận đồ Thập tinh bát tú Các lợi thế của lão là thân pháp quá ư tuyệt vời Làm cho bọn địch thủ không khỏi giật mình Nói về lão ma đầu quách đại Ra lệnh cho thập bắt chấp trưởng lá hắn Vây hãm lão già một giờ xong dành tay đôn đốc mấy trăm tên cao thổ cùng hai vạn lâu lạ vượt sông sang đến bờ bên kia. Bọn lâu la bị tên tẩm độc chết hàng hàng lấp lấp, mõ loang đỏ ối cả một khúc sông. Nhưng mấy trăm tên cao thủ thì chẳng hề hấn gì đối với những mũi tên đó. Khi bọn ma đầu lên khỏi mặt nước, Quách Đại bèn ra lệnh cho thuộc hạ thắp đốt sáng dược một vùng. Bỗng lão hơi giật mình khi thấy ba bóng người đang đứng sừng sững trước mặt. Một lão đạo sĩ mủ đôi mắt, Một lão già lùn như chiếc đôn Và ngạc nhiên hơn nữa là cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú Đã được lão phong cho chức vị Phó vệ ủy trong thời gian trước Ở vùng nội phủ bộ lạc thổ thần thông Chợt thấy cậu thiếu niên Đưa tay chỉ vào mặt quách đại Nói với hai lão dĩ nhân nọ Lão quách đại băng chủ quần anh bang đó Lão ban đầu họ quách cười nhạt Ta không ngờ lưu tiểu tử cũng có mặt nơi đây Ngô thành nhân đáp Quách băng chủ nhầm rồi Tại hạ đâu phải họ lưu Người họ gì thì mặc sắc người Ta chỉ cho biết một điều Kẻ nào cản trở bước chân ta Át phải lãnh hậu quả không may đó Triệu lá hoàn động nóng nảy phi thân đến quát Quách đại Ngươi chưa có hợp mình Hãy nếm thử lôi âm thần công của ta đây Lời chưa dứt Láo già lùn vận đến 10 thành công lực Vào bí pháp sư phàm đầy tới Lôi âm thần trưởng vốn là một bí pháp Từng làm rúng đồng võ lâm Quách đại chẳng dám khinh thường Vội nghiến răng xuống tấn vận kinh lực cuột lại Hai luồng kình phong chạm vào nhau Nổ lên một tiếng ngó lại thấy lão già họ quách thối lươn một bước, còn triệu lão hoàn động thì thân hình hơi lắc lư chút ít. vốn sẵn tính sốc nổi hao thắng, lão già lùn lại tiếp tục tấn công. thấy băng chúa nội công còn thua địch thủ một phần, bọn các thủ thuộc hạ đồng loạt ra tay. trong khi thiết côn đại lực sĩ và hàng chục tên tiếp trợ nội lực cho băng chúa, thì cả trăm tên khác dùng những binh khí hoặc chỉ phong hay quyền cước nhất tề tấn công lão già lùn họ triệu. nhìn thấy bọn quần ma đồng thủ, ngô thành nhân nói liền với tản viên chân nhân. Tuyên bối, chúng đánh phủ triệu lão rồi, mau ra tay thôi. Không đợi nhắc đến lần thứ hai, tản viên chân nhân đưa một chiếc mộc trượng về phía trước, vận thiên nguyên chân khí. Ngày tức khắc, giống như một con rồng với màu sắc rực rỡ xuất hiện. Lão đạo sĩ mù nhằm đám cao thủ quần mã đánh xuống những đòn mạnh như vũ báo. Trong đám ma đầu có kẻ thốt lên bằng một dòng kinh hoàng. Trời, bí pháp thần long phong vũ, tái xuất giang hồ. Thấy lão đạo sĩ mù đã ra tay, ngô thành nhân cũng không dám chậm trễ Cậu rút soạn đoàn kiếm, đưa ra trước mặt vận khí để cưng. Thật chất, bóng kiếm bạc loang loáng hiện ra, có tiếng la thất thanh theo đó. "Ồ, kim cang chiếu hồn kiếm mạnh." Trong một lúc ba bí pháp cùng loạt xuất hiện giữa cục trường, làm cho bọn ma đầu thất đảm, hồn siêu phách lạc. Đã thế, cái đó võ lâm tứ kiệt đồng loạt xuất hiện thi triển ngay nhị thập tứ tú trận đồ. Làm mưa làm gió giữa hàng trăm tên cao thủ quần anh bang, khiến cho chúng càng thất niên bát đảo. Hàng loạt thay người đổ xuống ngột ngạt. Trong khi đó, bọn lâu lạ bị chết vì tên độc kể đến hàng nghìn. Sau khi lên đến bờ lại bị quân của triều đình chặn lại đánh nữa. Cuộc giao tranh đêm nay mới thật sự là đấm máu. Nếu đem so sánh hai lực lượng thì quân của triều đình đông hơn. Nhưng đã qua mấy lượt giao tranh với quân Nguyên Bông nên giờ này đã có phần giảm suất sức lực. Còn bọn lâu la của quần Anh Bang đã được rèn luyện xưa nay nên rất tinh thông trần mạc. Và lại chưa hề dự trận nên sung sức hơn nhiều. Qua nửa giờ giao đấu, bọn lâu la của quần anh bang dần dần đánh quân binh của Triều Định thua liền xiển. Mặc dù những viên võ tướng của Triều Định đã cố gắng tả xung hữu đột, vùng vẫy rất trận tiền, song bọn sĩ tốt vẫn suy nhược hoàn toàn, lớp chất, lớp bị thương, một số khác toàn co dò đào tẩu. Trong tình thế khốc liệt và căng thẳng như vậy, dưới cục trưởng bỗng nhiên xuất hiện một bóng trắng, trên tay cầm chiếc quạt nan vàng. Người đó không ai khác hơn mà chính là Bạch Diễn thư sinh. Ông lên tiếng tấn an tinh thần binh sĩ. Các người hãy yên tâm chiến đấu, đã có ta đến đây Họ lý xòe chiếc quạt ra Dùng tuyệt chiêu vạn vạn tinh xa Phất liền một loạt Hàng nghìn tiếng rú khủng khiếp nổi lên Hàng nghìn thấy giặc thi nhau đổ xuống như sung dụng Trong một loáng, bọn lâu la của quần anh bang Rối loạn hàng ngũ Mạnh đứa nào đơn nấy chạy tháo thân Bọn rằng như đàn ông vỡ tổ quân binh tướng sĩ của triều đình lấy lại tinh thần Phân chấn đuổi theo truy kích giặc Đánh tan bỏ lâu la xong, bạch diện thư sinh mới quay lại hỗ trợ cho 7 người đang giao đấu với mấy trăm tay cao thủ của quần anh băng. Cuộc giao tranh đẫm máu vẫn còn tiếp diễn. Năm sáu chục tên cao thủ quần ma đã bỏ sắc tại trận. Tuy vậy chúng vẫn gan lì hết sức. Lớp này ngã xuống, lớp khác lại tiến lên. 8 tay cao thủ giống như 8 con hổ lồng lộn rất đàn sói giữ. Trừ ra 7 người thuộc vào hạng võ công thường thừa, nội lực vẫn còn sung mãn. Duy chỉ có ngô thành nhân dần dần suy yếu Từ chỗ tấn công Dũng Mãnh lúc đầu, giết được khá nhiều tên giặc. Giờ đây cậu đang trở về thế thủ vì nội lực hầu như sắp cạn Bạch diện thư sinh nhắc thấy con trai nuôi của mình đang lâm vào tình huống gay go. Bèn vừa đánh địch vừa tiến đến gần để hỗ trợ. Bống ngoài cục trường có nhiều tiếng nói vọng vào. chúng đệ tử xin trợ chiến cùng sư phụ. Bạch diện thư sinh mừng rỡ nhận ra đám học trò của mình đã tới rất đúng lúc. Ông nói, các con hãy hỗ trợ cho ngô công tử giúp ta có đến mấy chục võ sinh nhập trận, lập tức cuộc chiến càng trở nên sôi động hơn. trong khi đó, triệu lão hoàn đồng được rảnh tay, cứ nhằm lão ma đầu quách đại sân đến hoài. hình ảnh bang chủ quần anh bang đối với lão chẳng khác nào cái gai trước mắt. bởi vậy, lão cố diệt cho bằng được mới nghe. tuy có nhiều tay cao thủ tiếp trợ nội lực, song lão già họ quách vẫn ngán ngại cái môn bí pháp như núi đè mà lão luôn đang sử dụng. mỗi lần đụng đến, luồng kinh lực khủng khiếp nọ, mặc dù nội lực rất thâm hậu, quách đại cũng phải kinh dè lão chẳng dám sơ hở lấy nửa bước, vừa tấn thối công thủ với đối phương, vừa đưa mắt ngó trừng toàn bộ cục diện cuộc giao tranh. Bác chủ quần anh bang quách đại trong lòng không khỏi lo ngại, bất cứ cuộc tranh tài nào trên chốn giang hồ, phạm hết kẻ nào tâm trí vương một chút bối rối là rất dễ bị đối phương hạ thủ. triệu lão hoàn đồng tuy có tính khí vô tư xúc nổi, song trong khi giao đấu lão đã tập trung thần trí vào các chiêu thức, nhẫn mục luôn luôn theo dõi từng diễn biến trên gương mặt địch thủ. Vì vậy, mọi cảm xúc trong lòng lão ma đầu họ quách chẳng hòng che đậy được đối với lão giả lồn. Nhanh như chấp, triệu lão hoàn động dùng tuyệt chiêu đà hộ quyền, đánh vào hông địch thổ. Quách đại lách mình không kịp nên vận công chịu đựng, lão rên lên một tiếng, lào đảo mấy vòng. Tức thì, bọn cao thủ thuộc hạ cùng xuống vào che chắn. Triệu lão hoàn động chẳng chịu buông tha, liên tục ra chiêu tới thấp Những tên thủ hạ liều mạng hứng đòn cho băng chỗ đều bị hộc máu chết tươi. Duy chỉ có thiết côn đại lực sĩ Vì sức khỏe mạnh như trâu mộng Nên chỉ bị trọng thương chứ không vong mạng Hán vội lui vào trong bóng tối Sau khi ổng ra mấy búng máu tươi Quách đại chứng kiến cảnh não lòng như vậy Không khỏi than thầm Lão còn đang hoang mang chợt nghe tiếng thét bên tay Lão quỳ luôn kia Không được đụng tới gia huynh của ta Cùng với lời nói Đôi cầu truy hồn thủ nháng lên hai vệt sáng Nhằm triệu lão hoàn đầu sẽ tới Lão già luận vọt thẳng lên không tránh được rồi thét hỏi Ngươi lại nói mau còn chịu chết Quách nhị ra đây Ngươi có nghe nói đến song câu truy hồn thủ lần nào chưa Lão quỷ luôn ngươi muốn toàn tính mạng Mau mau chịu trói tay kèo nhọc sức nhị ra hết liều thủ cấp đó <cười> Té ra mỹ cùng với thằng kia Là gặp ma đói ở giang tây đó sao Được lắm được lắm Để lão phu cho hai đứa bay cùng xuống châu diêm Vương một thể Nào có ngọn thì hãy đỡ ngọn thân trường của ta đây Nói xong Triều lão vẫn đến 12 thành công lực Vào tuyệt chiêu đánh tới Sau câu truy hồn thủ Quách Nhị, chủ quan đưa đôi lưỡi câu lên đỡ Chẳng ngờ kinh lực hùng hậu của bí pháp lôi âm thần công nặng nhất thái sơn ập đến Quách Nhị rú lên một tiếng, bắn về phía sau trên hai trường Trường thủ giang tay bảo tiêu cục, thổ ra một bông máu tươi Nói trong hơi thở dồn dập Già huynh, không xong rồi, chúng ta cự không lại với ngũ hùng kiệt thiệt đâu Mau mau kiếm được tàu vi thượng sách Vừa thoát xong, lão lại khạc thêm một bông máu nữa, dùng mình luôn mấy cái Cắp chặt xong câu chuồn vào bóng tối trốn luôn Triệu lão hoàn đồng cất tiếng cười khoai trá <cười> Tưởng đâu ngon Lên giọng được một câu Mới nếm các một chưởng đã vội hạ giọng bài cá tẩu má Cái thứ anh hùng dơm mà cũng bày đặt làm trường thủ tiêu cuộc <cười> Bọn cao thủ má đầu Thấy lão lùn ngửa mặt cười ngạo nghễ Bèn hè nhau đồng loạt tấn công Nhưng chúng không ngờ đã hút đầu vào đá Triệu lão đã vận nội lực dài đặc Theo bí pháp vô cực khí công nên những ngọn quyền cước của bọn kia va chạm vào như đụng phải bức tường đồng vách sắt. bọn địch thủ của lão suýt xoa, Rên gì kêu trời như bỏng triệu lão định xông đến kết liễu luôn mạng sống của lão ma đầu thì không thấy lão ta đâu nữa. thì ra nhân lúc bọn đàn em tấn công triệu lão, quách đại đã lùi luôn. bọn cao thủ thấy mất chỗ cũng lần lượt rút hết, không có địch thủ để chơi tiếp. triệu lão thất nghiệp ngó quanh, thấy ngô thành nhân đang chọn nhau với một đám khác cách đó không xa. triệu lão bèn phi thân đến, không thấy băng đâu. Bọn cao thủ thuộc hạ quần Anh Bang như rắn mất đầu, không còn lòng dạ đấu thêm dây khác nào nữa. Do đó, chúng càng bị chết nhiều hơn. Tên nào nhanh chân chuẩn lệ thì mới mong toàn mạng sống, tên nào chậm chạp hoặc còn hoang mang dao động đều bị hạ thủ ngay. Nơi cục trường lớn dòng này, ngoài các nhóm đã kết thúc, duy chỉ còn một nhóm đang đấu nhau dai dẳng nhất. Sau khi hỗ trợ cho Ngô Thành Nhân và các đệ tử của Bạch Diện thư sinh thanh toán sạch bọn cao thủ quần ma, Triệu lão bèn rủ người bạn nhỏ đến xem thử ai đang đấu ở đằng kia mà lâu đến vậy. Khi mọi người phi thân đến mới nhận ra võ lâm tứ kiệt đang vây hãm bọn cao thủ quần Anh Bang. Khoảng 30 tên trong thế trận tứ trụ biến thiên nhị thập tứ tú lợi hại vô cùng. Bạch diện thư sinh đứng ngoài lực trận một lúc lâu rồi mới thốt. Võ lâm tứ kiệt danh bất hư truyền trận pháp tứ trụ biến thiên thật là vi diệu Chứ vì hãy đợi xem chỉ còn nửa khắc sau bọn cao thủ ma đầu này sẽ bị tiêu diệt gọn. Ngô Thành Nhân đã từng được chứng kiến trận pháp này trong thời gian trước. Lúc ấy, Võ Lâm Tứ Kiệt đối với Võ Lâm Quốc Quái. Rất tiếc. Trong hoàn cảnh đó, Tứ Kiệt đã bị thất bại vì hai người trong nhóm vốn đã bị nội thương từ trước. Chưa kịp hồi phục nội công. Này, Võ Lâm Tứ Kiệt đã hoàn toàn sung mãn. Vì thế trận pháp này mới phát huy được hết khả năng của nó. Mọi người đứng ngoài cục trường đưa mắt nhìn vào trận theo dõi tiếp. Đúng như điều dự đoán của Bạch Diện Thư Sinh. Sau khi cùng thét lên một tiếng. Tứ Kiệt di động nhanh từ 24 vì sao đổi ngôi. Người ta không thể nào nhìn rõ thân ảnh của Tứ Kiệt và chỉ thấy hào quang tỏa ra loang loáng. Giờ quyết định đã điểm. Chỉ nghe Tứ Kiệt cùng hô lên một tiếng như sớm dậy. Năm sức, Lập tức khoảng 30 tên cao thủ quần anh bang đang bị vây khốn trong trận liền ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sợ. Bạch diện thư sinh Ngô Thành Nhân cùng mọi người chạy đến đón mừng. Họ lý nói. Xin có lời chúc mừng tứ chủ tướng quân. Ngư Kiện đại diện cho bốn anh em kết nghĩa cùng tay thi lễ nói: Không dám. Nếu không có chư vị chia nhau ra đánh với bọn kia, thì làm gì bọn ngu Bố cự cho nổi? Mọi người hoan hỷ chờ tiên lão độc cất thần hành và Trần Quốc Tuấn, bạch diện thư sinh sai người báo tiệp cho vua Trần. Nơi cụm rừng phía nam có tiếng gà vọng lại, màn đêm còn bao trùm cảnh vật, nhưng ngôi sao mai đã le lói đằng đông. Tuyết cục trường rộng lớn vương vãi hàng hà sắc chết và cơ ăn nào là những binh khí khiên mộc vứt bừa bãi ngổn ngang. Mỗi khi ngọn gió đêm lủa đến, mùi từ khí sông lên nồng nặc, nghe thở vô cùng. Phần thứ 13 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.